Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3664 Như Yên tiên tử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Trong nháy mắt, Lâm Hiên có chút hoảng hốt, cơ hồ cho là mình nhận, lầm, mộng Như Yên. Lâm Hiên nằm mơ cũng thật không ngờ, lại ở chỗ này cùng bạn cũ gặp, lại, Như Yên tiên tử, tại ngày xưa thiên vân thập nhị châu tuy phi thường. Rất cao minh được xưng nhân giới để nhất nữ tu Nhưng mà linh giới lại là hoàn toàn bất đồng. Vài ngàn năm trước, nàng bất quá ly hợp trung kỳ theo bồng lai sơn. truyền tống trận cùng mình cùng một chỗ, phi lên tới linh giới đi. Nhưng mà hai người lại ngoài ý muốn tách ra, ngàn năm qua đều lại không gặp mặt. Mộng Như Yên từng cùng mình kết nghĩa Kim Lan, Lâm Hiên không phải vô. Tình vô nghĩa tu tiên giả đương nhiên cũng nghĩ qua đi tìm tung tích của nàng. Có thể linh giới diện tích uyên bác chỉ là tất cả lớn nhỏ giao diện. Tự có mấy trăm nhiều. Không có một điểm manh mối cái này có thể so sánh mò kim đáy biển còn. Muốn khó hơn rất nhiều. Húng chi linh giới nhiều gió tanh mưa máu mộng như yên cũng không. Giống như vọng đỉnh lâu có cường giả che chở rời tách hợp chung kỳ tu. Tiên giả tại nhân giới cố nhiên là siêu phàm thoát tục Nhưng ở linh giới lại không đáng giá nhắc tới rồi Nếu là vận khí hơi yếu tựu tính toán vẫn lạc cũng chẳng có gì lạ Đương nhiên cái này chỉ là theo xấu nhất góc độ suy tư So về linh giới sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả phi thăng tu sĩ Đều có được chỗ hơn người mộng như yên hơn phân nửa còn sống phải hảo Hảo chỉ là không biết ở cái góc nào Muốn tìm người độ khó quá mức không hợp thói thường, Lâm Hiên cũng nghĩ qua có một ngày hai người cơ duyên xảo hợp, lần nữa gặp lại cái gì. Nhưng mà tuyệt không phải là tại trước mắt cái này nơi. Không có hắn, hội bàn đào không phải chuyện đùa, có tư cách nhận được. Thiệp mới đều là độ kiếp trung hậu kỳ lão quái vật. Không phải Lâm Hiên xem thường như yên tiên tử, mà là chính là mấy. Ngàn năm quang âm. Tô Vi muốn tiến triển đến một bước này thật sự quá Cố mà làm Đúng vậy Chính mình là làm được rồi Nhưng chính giữa thực sự đã trải qua vô số gian nan khúc chết Các loại kỳ ngộ nhiều vô số kể mấu chốt là có lam sắc tinh hải to lớn Tương trợ Điền tiểu kiếm cũng làm được Nhưng tiểu tử kia vốn là lại không thể dùng lẽ thường phỏng đoán Trừ mình ra cùng tiểu kiếm hai cái Phóng nhãn tam giới tung hoành Kim cổ có thể ở ngắn Nguồn vạn thì giờ âm Tu luyện tới tình trạng như Thế chưa đủ 10 ngón số lượng Như yên tỷ tỷ tư chất Khẳng định không tầm thường Nhưng nếu nói có Thể vang dội cổ kim tắc Thì nói chi quá mức Chẳng lẽ là mình tính sai Trước mắt cũng không phải mộng như yên sao Lâm hiên cảm thấy một hồi hoàng hốt Trong đầu ý niệm Trong đầu chuyển qua Không khỏi hung hăng trừng lớn. Mắt châu. Con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong ẩn khác thường mang hiện lên. Lâm Hiên lại thi triển ra thiên phượng thần mục. Hết thầy trước mắt trở nên càng phát ra rõ ràng rồi. Mộng như yên dung mạo tuyệt thế thanh lệ thoát tục. Tuy nhiên ngàn năm đã qua. Nhưng dung mạo ngũ quan cùng trí nhớ của. Mình mảy may khác nhau cũng không. Quả nhiên là nàng này. Lâm Hiên có 100% nắm chắc, sẽ không tính sai. Trong mắt của hắn lộ ra ngạc nhiên, như Yên tỷ tỷ rõ ràng tiến cấp tới. Độ kiếp trung kỳ, cái này không khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực có thể xưng là kỳ tích. Ngạc nhiên qua đi, mà chuyển biến thành chính là vui mừng. Bất kể như thế nào, có thể cùng như Yên tỷ tỷ đoàn tụ, Lâm Hiên đều là phát từ đáy lòng vui mừng. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, ầm ầm tiếng nổ lớn lại đem lâm. Hiên kéo về thực tế. Mộng như yên tình cảnh thế nhưng mà rất bất lợi, xuất hiện tại hội bàn. Đào bên trên cũng thì thôi, nàng như thế nào sẽ cùng người ở chỗ này? Luận võ. Hơn nữa cái này không giống với bình thường đấu pháp, không phải ngươi. Chết chính là ta sống. Cuộc quyết đấu này kết quả là nhất định có một. Người vẫn lạc. Nhận rõ điểm này Lâm Hiên làm sao có thể không quan tâm đâu này Như yên tỷ tỷ hôm nay Thực lực không tầm thường Nhưng mà đối thủ của Nàng tựa hồ còn cường đại hơn rất nhiều Đó là một thân tài tiểu tuổi Tu tiên giả Một đầu hoa dâm tóc có như Loạn thảo Rồi lại dài đến đụng eo Mặt ra thú Dung mạo càng là xấu Xí vô cùng Mắt tam giác Hẻm rượu mũi Nhưng mà chỗ phát ra linh khí chấn động, lại là không như bình thường, cái này lại là một vị độ kiếp. Trung kỳ đỉnh phong lão quái vật. Hắn sử dụng pháp bảo cũng rất kỳ lạ, liếc nhìn về phía trên, lại như là một đầu độc xà, giống như vật còn sống, nhưng lại không phải chân chính độc xà, chỉ dùng để một loại không biết tên tài liệu luyện trí mà thành bảo vật. Xảo trá độc áp, uy lực phi thường không tầm thường. Về phần mộng như yên chỗ tế ra thì còn lại là một thanh màu xanh biếc. Tiên kiếm. Kiếm quang như tuyết, hàn mang chen chúc mà ra. Bích ảnh lạc tuyết kiếm, Lâm Hiên cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Ngày xưa mộng như yên tại nhân giới thời điểm, cách này là bổn mạng của nàng bảo vật. Đương nhiên sự dịch thời gian hôm nay cách này thanh tiên kiếm, khẳng. Định một lần nữa tế luyện qua, uy lực cùng đi qua so sánh với đá là. Không thể so sánh nổi, dù sao hôm nay như yên tiên tử cũng là độ kiếp. Trung kỳ, cảnh giới kém phản phất có thể nàng cùng quái nhân kia so sánh với. Thực lực nhưng lại so ra kém cỏi Mộng như yên trên chán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi hiển nhiên đắt. Cạn kiệt toàn lực nhưng mà như cũ là đỡ trái hở phải theo thời gian. Trôi qua càng ngày càng ngăn cản không nổi. Thắng bại đã chút nào lo lắng cũng không bị thua tự hồ chỉ là vấn đề. Thời gian rồi. Lâm Hiên trong nội tâm khẩn trương một bên thiên hư cư sĩ thanh âm. truyền vào trong lỗ tai nàng này là ai như thế nào lại trêu trọc. Tới lôi xà tôn giả này lão ma thực lực hơn xa cùng dai tồn tại rất. Nhiều là ta cũng không dám đơn giản cùng hắn trở mặt nàng này thật. Đúng là to gan lớn mật, rõ ràng dám cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh. Tử, đây không phải mua dây buộc mình cầm cái mạng nhỏ của mình nhi. Đem làm trò đùa sao? Lôi xà tôn giả đạo hữu nhận biết người này sao? Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại trên mặt nhìn không ra hỉ nộ cứ. Việc trong nội tâm đã là vạn phần lo lắng, nhưng đã trải qua ngàn năm. Ma luyện, hỉ nộ không được tải sắc đối với Lâm Hiên mà nói, đã không. Có mảy may độ khó. Như thế nào, Lâm Huyên chưa từng nghe nói qua trước mắt thằng này. Anh cũng khó trách, Lâm Huyên là khổ tu chi sĩ, bình thường không cùng. Ngoại giới tiếp xúc, mà vị này lôi xà tôn giả danh khí tuy nhiên không. Phải chuyện đùa, nhưng cuối cùng, không phải chúng ta vũ đồng giới. Nhân vật đảo hữu chưa từng nghe qua cũng là rất bình thường. Thiên, tư cư sĩ vốn là kinh ngạc. Sau đó tựu mặt mũi tràn đầy hiểu rõ mở, miệng. a không phải chúng ta vũ đồng giới tu tiên giả, hẳn là thằng này. Đến từ những thứ khác tiểu giao diện sao? Đạo hữu nói không tệ thằng này là vạn yêu giới tu tiên giả. Vạn yêu giới. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Mọi người đều biết bất luận tại nhân giới còn là linh giới, nhân tục. Cùng yêu tục đều là cộng đồng sinh tồn, nói thí dụ như linh giới cao. Cấp nhất nhân vật theo thứ tự là nhân tục ba đại tán tiên cùng yêu. tộc ba đại yêu vương. Nhân tục cùng yêu tục thực lực kém phản phất, nhưng tổng thể mà nói. Nhân tục hay là muốn hơn một chút một ít. Nhưng cũng không phải từng cái tiểu giao diện cũng như này. Không bằng nói vạn yêu giới, danh như ý nghĩa tự là dùng yêu tục làm. Chủ nhân tộc thế lực phi thường gầy yếu. Nhưng có thể tại đâu đó sống sót nhân tộc tu sĩ bình thường đều là. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu thực lực muốn không thể thắng được cùng. Giai tu tiên giả. Lôi xà tôn giả lại là đến từ nơi đâu sao cách này thật có chút khó. Giải quyết rồi. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ này chưa chuyển qua đùng đùng tiếng nổ vang. Tự truyền vào lỗ tai Lâm Hiên quay đầu lại chỉ thấy điện quang bắn. Ra bốn phía, mộng như yên tình cảnh đắt là tràn đầy nguy cơ rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không...